Chương 100, Hải Ngoại Đại Tu Sĩ, Tiêm Khí Khảo Nghiệm. Chương 100, Hải Ngoại Đại Tu Sĩ, Tiêm Khí Khảo Nghiệm. Thời gian như sông, 5 năm lặng yên chảy xuôi. Từ khi Thẩm Nguyệt học được Tiên Tiên Mộ Hành Công về sau, liền lần nữa rời đi dự cốc, trở lại nội môn tu luyện, bởi vì nơi đó dễ dàng hơn nàng sông sáo tu tiên nhân giới. Mà tại trong 5 năm này, Thẩm Nguyệt cũng bằng vào Tiên Tiên Mộ Hành Công tu luyện, tại nội môn sông ra uy danh hiển hách. Nàng không chỉ tu vi một đường tiêu thăng đến kim đan hậu kỳ, Càng lại mấy lần tông môn nhiệm vụ bên trong nhiều lần lập kỳ công, một thân thanh sam cầm kiếm thân ảnh, thành nội môn đệ tử trong miệng nói chuyện say sưa bóng xanh kết tử. Đồng thời cũng không có cái gì hạn giá áo túi cơm dám can đạm tính toán nàng, bởi vậy không có xảy ra cái gì chó má sự tình hoặc là bị lấn ép tình huống. Mà hết thảy này, tự nhiên không thể rời bỏ từ tiêu âm thẩm chiếu cố. Thương cầu bại bọn người sớm đã được phân phó, Phạm Lạc có mắt không mở đạo trích dám tính toán thần nguyện, không đợi hắn ra tay, liền sẽ bị Lãm Yên không một tiếng động giải quyết. Hơn nữa đây chỉ là cử sát suất nhỏ chuyện, Huyền Thiên Tông xem như chính đạo đại tông môn, cho môn tập tục vẫn là vô cùng đang. Mà cùng lúc đó, đệ tử dược cốc bên trong, di động địa chỉ cũng có biến hóa không nhỏ. Triệu An, Diệp Thần, Lý Thẩm, Hoàng Huyền Long bốn người, tại từ tiêu cung cấp tài nguyên cùng ngẫu nhiên chỉ điểm, tuần tựChúc cơ thành công, thuận lợi thông qua ngoại môn khảo hạch. Nhưng khi ngoại môn quản sự đến đây hỏi thăm bọn họ phải chăng muốn rời xa dược cốc, tiến về ngoại môn thành trì lúc, bốn người lại trăm miệng một lời lựa chọn lưu lại. "Sư phụ, dược cốc đợi an tâm, phía ngoài sóng xáo, chúng ta tạm thời còn không có kia tâm tư." Triệu An gãi đầu, thật thà khắp khuôn mặt là chân thành, lại nói, "Dược cốc linh thảo không thể rời bỏ người quản lý." chúng ta lưu lại vừa bằng khả năng giúp đỡ sư phụ phân ưu. Diệp thân cùng Lý Thắng cũng nhao nhao gật đầu, Hoàng Huyền Long càng là vỗ ngực nói, "Đói, đến tương lai chúng ta tu vi đủ, lại đi ra sòng sáo cũng không muộn. Hiện tại đi, vẫn là trông coi dược cốc tự tại." Từ Tiêu đối với lựa chọn của bọn hắn, cũng không cắc cọc, càng không có can thiệp ý tứ. Hắn bây giờ bên ngoài là ngoại môn trưởng lão, dưới trướng có mấy tên ngoại môn đệ tử vốn là hợp tình hợp lý, đã những đệ tử này bằng lòng lưu lại quản lý dược cốc, cũng là bất đi hắn lại chiều người tâm. Thế là, đệ tử dược cốc vẫn như cũ như ngày xưa giống như yên tĩnh chỉ là nhiều mấy tên chức cơ cảnh quản sự đem dược điển xử lý càng thêm ngay ngắn rõ ràng. Mà lần này, Từ Tiêu còn nhường mỗi người bọn họ lại tuyển nhận một chút tạp dịch đệ tử trở về dẫn đầu, tốt hơn quản lý dư cấp. Mà trừ cái đó ra, mà trong 5 năm này, từ khi Huyền Tiên tông tiêu diệt lục đại ma môn về sau, cho dù ngoại giới không biết được, cái khác tam đại ma môn cũng giống nhau bị hủy diệt, nhưng tương tự khiến cho Huyền Tiên tông tại cái này thời gian mấy năm bên trong uy thế càng ngày càng thịnh. Chấn Ma đạo tôn danh hảo, càng là truyền khắp phương này Thiên Linh đại lục, bị vô số tu sĩ phục làm Thiên Linh đại lục thứ nhất tu sĩ. Như vậy nổi danh Tự nhiên đưa tới một chút sắc dấu mạch nước ngầm, một chút tự cao tự đại lão quái bọn nhỏ, mặc dù không dám công khai khiêu khích, nhưng cũng ngầm sinh không phục. Ngay hôm đó, dược cốc bên trong tới vị khách quen. Thương Cầu bại đứng ở từ tiêu trước ngợi, vẻ mặt nghiêm túc báo cáo, "Chủ nhân, trước đây ít năm đề cập những cái kia hải ngoại đại tu sĩ, đã đến." "Ha." Từ Tiêu đang nằm tại trên ghế chúc phơi nắng, nghe vậy mí mắt cũng không nhấc một chút, "Tới nhiêu ít?" "7 tên." Thương Cầu bại trầm giọng nói, đều là thành danh đã lâu lão quái vật, yếu nhất cũng là đại trưởng hậu kỳ, trong đó hai người càng là đại trưởng đỉnh phong khoảng cách siêu thoát phàm tục, thành tựu tiên cảnh cũng mèn mèn cách xa một bước. Bọn hắn ban tiếng, nói muốn khiêu chiến ngài, muốn kiến thức một chút tiên linh đại lục thứ nhất thủ đoạn của tu sĩ. Từ tiêu đầu ngón tay buốt buốt một cái linh quả, nếm miệng lên một vết cười nhạt, đại thừa đi phòng. Cũng là có chút niềm tin, bất quá vẫn như cũng là sâu kiến mà thôi, không đáng giá nhất tới, cái này có thể không đáng ta ra tay. Hắn tiện tay đem linh quả ném vào trong miệng, nói cho bọn hắn, muốn khiêu chiến ta, không dễ dàng như vậy. Đi trước trấn ma thành kiếm khí hấp cốc, qua nơi đó kiếm khí khảo nghiệm lại nói, qua không được, tự nhiên cũng không có tư cách khiêu chiến. Bất quá, khảo nghiệm cũng là có phong hiểm, mà lại là vẫn lạc phong hiểm. Lạ, chuột hạ minh bạch. Thương cầu bại không lời đáp, trong lòng đã minh bạch, chủ nhân đây là muốn mượn kiếm khí hấp cốc, đem những này không biết trời cao đất rộng giá hỏa cho ngăn cả lại, miễn cho cái gì a miêu a cậu cũng dám tới khiêu chiến. Sau 3 ngày, trấn ma thành trên không phong vân hội tụ. Bảy đạo thân ảnh ngự không mà đến, quanh thân tán phát uy áp như vực sâu giường như ngục, dẫn tới trong thành tu sĩ nhao nhao ghé mắt. Cầm đầu là hai tên lão giả, một người thân mang áo lam, quanh thân hơi nước lượn lờ, chính là Hải ngoại đại tu sĩ Thương Hải lão quái. Một người khác thì người mặc kim giáp, khí tức bá đạo vô song, chính là Kim Qua đạo chủ, hai người đều là đại thừa đỉnh phong tu vi. Sau lưng năm người, mặc dù kém hơn một chút, lại cũng đều là đại thừa hậu kỳ cường giả đỉnh cao. Chấn Ma đạo tôn ở đâu? Có dám đi ra đánh một trận? Thương hải lão quái tiếng như hùng trùng, truyền khắp làm tòa thành trì, trong giọng nói mang theo vài phần tiêu căng. Trong thành rất nhiều tu sĩ trong nháy mắt xôn xao, bảy người này lại dám cản rỡ như vậy, công nhiên khiêu chiến Chấn Ma đạo tôn. Nhưng vào lúc này, Huyền Chiến Tiên thân ảnh đạp không mà ra, sắc mặt bình tĩnh nhìn xem bảy người, bảy vị đường xa mà đến. Viên Tiên Tông muốn lên quảng đãi, nhưng Đa Tông Chấn Ma đạo tôn có lệnh, muốn khiêu chiến hắn, cần trước qua kiếm khí hợp cấp khảo nghiệm. Hắn chỉ chỉ trong thành cái kia đạo núi ngang đông tây lớn đại hắc cốc, trong hạp cốc lưu lại kiếm khí, chính là khảo nghiệm. Nếu có thể bình yên thông qua, tự có thể nhìn thấy tôn giá. Nếu là qua không được hắn dừng một chút, lư khí đậm mật, kiếm khí không có mắt, vẫn là tự phụ, ta Huyền Tiên Tông khái không chịu trách nhiệm. Hừ, Cố Lộng Miên hư. Kim Ba đạo chủ lạnh hừ một tiếng, trong mắt lóe lên khinh thường, ta nhìn các ngươi là sợ, không dám ứng chiến, mới dùng những này tiểu thủ đoạn kéo dài thời gian. Thương Hải lão quái cũng phụ mà nói, chỉ là kiếm khí lưu lại, có thể có bao nhiêu lợi hại. Ta bảy người liên thủ, chính là tiên nhân đến cũng có thể đấu một trận, còn sợ tử bất ngày không thành. Bảy người hiển nhiên nhận định đây là Huyền Tiên tông lý do, liếc nhau sau, cùng nhau đáp, chúng ta tiếp nhận khảo nghiệm. Huyền Chiến Tiên không cần phải nhiều lời nữa, đưa tay ra hiệu, mời. Vô số tu sĩ ánh mắt tập trung tại kiếm khí hạ cốc biên giới. Chỉ thấy bảy người tế ra pháp bảo, kết thành một đạo màn ánh sáng bảy màu, đem thân hộ đến cực kỳ chắc chắn, chậm rãi hướng về hẻm núi chỗ sâu bay đi. Bọn hắn bay cực kỳ cẩn thận, quanh thân kết lực vận chuyển tới cực hạn. Hiển nhân cũng không dám hoàn toàn khinh thường đạo này có thể chém ra trong dặm hẻm núi kiếm khí dư uy, có thể liền tại bọn hắn tới gần trong hạp cốc sát na. Ông, một đạo nhỏ như sợi tóc kia mang, theo hẻm núi dưới đáy lặng yên bay ra. Ki mang nhìn như yếu ớt, lại mang theo một cỗ chém chết vạn vật kinh khủng ý thế, những nơi đi qua, không gian đều nổi lên nhỏ xíu gợn sóng. Không tốt. Thương Hải lão quái sắc mặt đổi biến, nghiêm nghị quát, "Các trận, bảy người không dám thất lễ, toàn lực thôi động hợp kích chớp pháp." Màn đánh sáng bảy màu trong nháy mắt tăng đột mấy lần, phía trên phủ văn lưu truyện tản mát ra đủ để ngăn chặn độ tiếp cận sơ kỳ công kích phi thế. Nhưng mà, sau một khắc, chương 101 truyền thuyết, cá mẹ một lửa, chương 101 truyền thuyết, cá mẹ một lửa. Phấp phớp, y mang cùng màn sáng ba trạm, không có tiếng bang kinh thiên động địa, lại như dao nòng cắt mỡ bỏ giống như, trong nháy mắt xuyên thấu màn sáng. Ngay sau đó, y mang hóa thành bảy đạo chi nhánh, tinh chuẩn bắn về phía bảy người mi tâm. Không tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng. Màn ánh sáng bảy màu đột nhiên vỡ nát, Bảy tên đại thừa cảnh đại tu sĩ thân ảnh trên không trung dừng một chút, lập tức hóa thành bay lượn trời bụi, ngay cả một tia thần hồn đều không thể đạo thoát. Pháp bảo, nhẫn chứa vật những vật này mất đi linh lực trảo trống, nhao nhao rơi xuống hẻm núi. Cả trấn Ma Thành, trong nháy mắt lâm vào tĩnh mịch. Mấy tức sau, núi bộ phát ra đinh tai nhức óc sơn sao. Trời ạ, đây chính là bảy vị đại thừa cảnh a. Trong đó còn có hai vị đỉnh phong. Ngũ đạo kiếm khí liền, Liên Diệt Sạch. Đây cũng quá kinh khủng đi. Chắc không được được Xưng Thiên Linh đại lục thứ nhất. Thần lực thế này, đơn giản sâu không lường được những cái kia đến đây vây xem những tông môn khác cửa giả, giờ phút này từng cái sắc mặt trắng bệch, suýt mồ hôi trán. Bọn hắn lúc trước còn đối với Chấn Ma đạo Tôn Uy danh rất có phê bình đáo, dễ thân mắt thấy đến một màn này sau, trong lòng chỉ còn lại có vô tận kính sợ. Bảy vị cảnh giới đại thừa tu sĩ, liền đối phương lưu lại một đạo kiếm khí dư vị cũng đỡ không nổi, bọn hắn chút tu vi ấy, nào có tư cách chất vấn. Mà lại bọn hắn lúc này càng thêm xác định, Huyền Tiên Tông Chấn Ma đạo Tôn, tất nhiên là đã siêu thoát phàm tục nhân vật, dạng này trong lòng bọn họ càng thêm kính sợ. Mà lúc này thứ chín cấp, Từ Tiêu đang nằm tại trên ghế trúc, Thành Ngôi liếc nhìn một quyển dự kinh. Trong đầu, thanh âm hệ thống nhắc nhở hợp thời vang lên. Chém giết đại thừa hậu kỳ tu sĩ năm, thu hoạch được tạo hóa giá trị 1 triệu điểm chém giết đại thừa đỉnh phong tu sĩ 2, thu hoạch được tạo hóa giá trị 600.000 điểm từ tiêu tiện tay đem thanh nhâm nhắc nhở chế lại, niêm miệng lên một vòng cười nhạt. 160 vạn tạo hóa giá trị, không sai biệt lắm bù đắp được dự cấp 1 năm ít lợi. Những này hải ngoại tới đại tu sĩ cũng là tính đưa phần không sai lễ. Hắn dương mắt nhìn hướng hư không, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng không gian, rơi vào trấn ma thành kiếm khí trên hẻm núi. Qua chiến dịch này, Bùng Thiên Điệu này Hẳn là lại không người dám tùy tiện khiêu khích đi, về phần những cái kia cất dấu mạch nước ngầm. Không sao, dám mạo hiểm đầu, chém chính là. Ánh nắng rọi vào dược cốc linh dược bên trên, màu xanh biết rạt rạo, thuế nguyệt tính hảo. Từ tiêu ngáp một cái, tiếp tục lật xem quyển sách trên tay. So sánh với cái gọi là người khiêu chiến, còn không bằng quyển sách trên tay của hắn tịch có lực hấp dẫn, mà hắn chân chính để ý, tự nhiên là trong đạo trường một nhóm kia nhóm linh dược, lúc nào có thể thành thủ. Thời gian thấm thoát, mấy tháng thời gian như giữa ngón tay cắt giống như trôi qua. Tại mấy tháng này thời gian bên trong, bảy tên cảnh giới đại thừa tu sĩ, bị Chấn Ma đạo tôn để lại một đạo kiếm khí miểu sát tinh tức, lưu chuyển sôi sùng sục. Vô luận là tại Viễn Thiên tông bên trong, hay là tại toàn bộ Thiên linh đại lục, đều đã truyền khắp. Trà dư tử hậu, thường xuyên có người thảo luận, chấn kinh tại Chấn Ma đạo tôn tồn tại, chính là suy đoán cùng có lẽ sớm đã siêu thoát phàm tục, sớm đã thành tiên. Nghe nói không? Cái kia bảy vị thế nhưng là hải ngoại thành danh nhiều năm lão quái vật, trong đó hai vị đều sở đến tiên nhân ngưỡng cửa, kết quả một đạo kiếm khí liền không có. Chấn Ma đạo tôn thực lực này, sợ là sớm đã siêu thoát phàm tục, thành tiên đi chắc không được Huyền Tiên Tông bây giờ được xưng là Thiên Linh Đại Lục đệ nhất tông môn, có tiên nhân tọa trấn, ai có thể không phục. Tại rất nhiều truyền ngôn bên trong, Huyền Tiên Tông có tiên nhân thuyết pháp dần dần truyền ra, rất đối vô số tu sĩ tâm trí nể. Vô số dấu trong lòng tu tiên nghịch phàm nhân cùng tu sĩ cấp thấp, không sa vạn dặm lao tới Huyền Tiên Tông, chỉ cầu có thể bái nhập sân môn, dù là làm tạp dịch cũng cam tâm tình nguyện. Mà Huyền Tiên Tông các đệ tử, hay đầu ở bên ngoài Lucael cũng lớn đến căng thẳng. Cho dù là đệ tử ngoại môn, tại trong phường thị cùng người xảy ra tranh chấp, báo ra Huyền Tiên Tông danh hiệu, đối phương thường tưởng sẽ tu liêm khí diễm khách khứa chịu nhặt lỗi. Dù sao, ai cũng không dám ngược, Chu Hữu đạo ngoại môn điệu chỉ có hay không đại bối cảnh, có thể hay không trêu đến Huyền Tiên Tông không thích. Bây giờ Huyền Tiên Tông cũng không phải ai cũng dám tùy tiện trêu chọc. Một ngày này, thứ chín dược cốc yên tĩnh bị hai đạo hơi có vẻ quen thuộc thân ảnh lén bước. Từ Minh, từ Trương lão, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Nương theo lấy cởi mở tiếng cười, Trần Vũ Điển cùng tưởng ảo sánh vai đi vào dược cốc. Trần Vũ Điển vẫn như cũng là bộ kia trách trách hô hô bộ dáng, chỉ là hai đầu lông mày nhiều hơn mấy phần lịch luyện trầm ổn. Quanh thân quanh quần lấy kim đan sơ kỳ linh lực ba động. Tường Hạo thì trầm mặc như trước kiệm lời, ánh mắt lại so lúc trước càng thêm sắc bén, khí tức gần mà khâm phát, đúng là cũng tương tự đạt đến cảnh giới kim đan. Từ Tiêu đang ngồi ở lầu cắt trước bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem Triệu An bọn người quản lý mới reo xuống ngưng một cỏ, nghe vậy ngẩng đầu cười một tiếng, ngược lại là khách quý làm. Hai người các ngươi ra hỏa, rốt cục bỏ được về tông môn. Nói lên hai cái này cám mẹ một lửa, Từ Tiêu cảm thấy có chút buồn cười. Hai tên này những năm này một mực tại bên ngoài sông sáo, đồng thời cũng là hắn bằng hữu liệt biểu bên trong, đổi mới động thái nhiều nhất tồn tại. Thường xuyên sẽ tao ngộ tập kích, gặp được nguy hiểm, nhưng luôn luôn có thể biến nguy thành an, thu hoạch được không ít chỗ tốt, tăng thực lực lên. Có loại cùng loại với loại kia nhân vật chính mô bản cảm giác, chẳng qua là loại kia cổ đại cựu thâm nhân vật chính. Đặc biệt là Tưởng Hạo, lúc trước hắn xem xét lúc cũng đã phát hiện, gia hỏa này cũng không phải là một tên người bình thường, mà là thượng cổ tiên nhân chuyển thế, tiên tiên khí vận giả, giờ ngoài ý muốn thu hoạch được một thanh tiên kiếm, bây giờ tiên kiếm chính sự ở tại sâu trong linh hồn nhật chủ, trong lúc vô tình áp chế nó tư chất tu luyện. Lúc trước biểu hiện tiên kiếm sắp nhận chủ mà thành Kết quả tự hồi cho tới bây giờ cũng còn không có triệt để hoàn thành nhập chủ, nhưng cũng cải thiện nó không ít tư chất. Lại thêm những năm này sông xáo gặp phải nguy hiểm mặc dù nhiều, nhưng có thu hoạch được không ít chỗ tốt, bởi vậy hai cái này cám mẹ một lứa những năm này tu vi cũng tăng lên tới cảnh giới kim đan, trước đó không lâu càng là trở về tới tông môn, thành công tấn thăng làm đệ tử nội môn. Mà bây giờ hai huynh đệ này thì là nghe nói từ tiêu thế mà từ lâu đột phá đến cảnh giới kim đan, càng là trở thành một tên ngoại môn trưởng lão, thật kinh ngạc, cô ý đến đây bái phỏng, đây không phải vừa tấn thăng nội môn, trước tiên liền đến bái phỏng tự huynh thôi. Trần Vũ Điển sải bước đi lên trước. Nhìn từ trên xuống dưới Tử Tiêu, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, nói đến thật sự là không nghĩ tới, năm đó lần thứ nhất gặp nhau thời điểm, ta đã cảm thấy Tử huynh ngươi không đơn giản, quả nhiên dấu đồ sâu. Kim Đăng Cảnh không nói, thế mà đều thành ngoại môn trưởng lão tốc độ này, so với chúng ta hai huynh đệ tại bên ngoài liều mạng sông già tới còn nhanh. Tường Hạo cũng khó được lộ ra mỉm cười, đối với Tử Tiêu chắc tay nói, Tử huynh thâm tàng bất lộ, ta hai người bội phục. Tử Tiêu cười khoát tay, bất quá là vận khí tốt thôi. Các ngươi sống sáo bên ngoài nhiều năm, có thể tiến vào Kim Đăng Cảnh, mới là bản lĩnh thật sự. Trong lòng của hắn lại âm thầm đánh giá Tường Hạo. Giá hỏa này thể nội tiên kiếm khí tức so mấy năm trước nồng nặc khuất, hiển nhiên nhận chủ tiến trình đang phong thả tiến lên, chỉ là trung kinh là tu vi có yếu, từ đầu đến cuối kém một bước cuối cùng. Bất quá dù vậy, tiên kiếm tiêu tán linh khí cũng tầm bổ kinh mạch của hắn, để tốc độ tu luyện của hắn vẫn siêu thường nhân, tăng thêm cái kia tiên tiên khí vận giả thể chất, luôn có thể tại trong tuyển cảnh tìm được sinh cơ, ngược lại thật sự là có mấy phần nhân vật chính mô bản ý vị. Ách, tựa hồ không đúng lắm, nhìn địa bộ này, tưởng hão thấy thế nào cũng không quá giống khổ đại cựu thâm nhân vật chính mô bản loại hình, chẳng lẽ là nhận lấy Trần Vũ Điển giá hỏa này ảnh hưởng. Vật khí Tử huynh cái này thêm tốn. Trần Vũ Điền đặt mông ngồi trên băng ghế đá, cầm lấy trên bàn linh quả gần một cái, người nào không biết ngoại môn trưởng lão cũng không phải chỉ dựa vào tu vi liền có thể làm. Không có điểm bản lĩnh thật sự, không có điểm chỗ dựa, cửa đều sờ không tới. Ta nhìn a, Tử huynh khẳng định là bị vị đại nhân bật não nhìn trúng. Tử Thiêu từ chối cho ý kiến, ngược lại hỏi, các ngươi vừa về tông môn, không hảo hảo củng cố tu vi, làm sao có rảnh đến ta dựa cốc này. Chương 102 Thiên Linh Đại Lục chương 102 Thiên Linh Đại Lục nâng lên chính sự, Trần Vũ Điền mừng rỡ, đây không phải vừa tiến vào nội môn, dẫn tới tốt hơn đổi mà tôi. Ta cùng A Hạo dự định lại đi ra sông Sáo một phen, đi phía Đông bạn yêu linh thử thời vận, nghe nói nơi đó gần nhất ra chuyện dị bảo, rượn tới không ít người tiến đến tìm kiếm. Hắn xoa xoa đôi bàn tay, trong mắt lóe lên chờ mong, chúng ta suy nghĩ, Từ huynh ngươi bây giờ cũng là kim đăng cảnh, lại là ngoại môn trưởng lão, chắc hẳn cũng cần chút lịch luyện cơ duyên, không bằng cùng chúng ta cùng đi. Nhiều cái nhiều người cái chiếu ứng, nói không chừng còn có thể vớt điểm đồ tốt. Tường Hạo cũng gật đầu phụ họa, bạn yêu linh mặc dù nguy hiểm, nhưng cơ duyên không ít, Từ huynh lượt cùng đi, là có thể có thu hoạch. Từ Tiêu nghe vậy, cười lắc đầu, không được. Dược cốc bên này không thể rời bỏ người, ta đi không được. Hắn bây giờ tu vi sớm đã siêu thoát vùng thiên địa này, công cùng sự xích, và điều linh dị bảo trong mắt hắn cùng phàm tục không khác, nào có tại dược cốc bên trong đủ loại linh thảo, đích uy tạo hóa giá trị tới thực sự. Gặp từ tiêu cự tuyệt đến dứt khoát, Trần Vũ Điển cũng không miễn cưỡng, chỉ là có chút tiếc hận, cũng là, Từ huynh bây giờ là trưởng lão, muốn xen vào lấy lớn như vậy dược cốc, sắp thực thân bất do kỳ. Tưởng Hạo cũng nói, nếu như thế, ta hai người liền không quấy rầy Từ Minh. Đối đãi chúng ta từ bạn yêu linh trở về, lại mang chút đặc sản đến thăm Từ Minh. Từ Tiêu gật đầu, Ở bên ngoài cẩn thận một chút, bạc điêu linh yêu vật đông đảo, không thể chủ quan. Yên tâm đi. Trần Vũ Điền vô độ ngực, những năm này gió to sóng lớn gì chưa thấy qua. Đảm bảo bình bình an an đi, thuận Phật lợi lợi bề. Hai người lại cùng Từ Tiêu nói chuyện phiếm vài câu, nói lên song xáo bên ngoài kiến thức. Tỷ như tại Hắc Phong Nguyên được khối ngàn năm nó ngọc, tại Mê Vũ đầm lầy cứu được cái tiểu bộ lạc, thuận tiện mò gốc tình thần hoa, trong luôn ngựa đều là hàng hái. Về phần những cái kia bị đội giết đến đánh tới bậy, hiếm tự hoàn sinh kinh lịch, thì là nửa chữ chưa nói. Từ Tiêu tỉnh yên lặng nghe lấy, ngẫu nhiên cắm câu nói: Nhìn xem hai cái này cám mẹ một bữa bây giờ cũng coi như có chút thành tựu, trong lòng cũng tính vui mừng. Lại Hàn Nguyên một lát, Trần Vũ Điền cùng Tượng Hạo liền đứng dậy cáo từ, "Từ huynh, chúng ta cái này xuất phát, chờ chúng ta tin tức tốt. Đi đường cẩn thận." Từ Tiêu đứng dậy đỡ tiễn, nhìn xem hai người ngự lên kiệu vàng, sánh vai biến mất ở chân trời, Từ Tiêu cười cười, "Hai tên này, ngược lại là càng sống càng có mùi vị. Mặc dù tại ngoại giới sống sáo trịu không ý đánh, nhưng là bị đội giết không biết bao nhiêu lần, nhưng cũng coi như có thu hoạch, tu vi có chỗ tăng lên, mà đây cũng là bọn hắn tu tiên sinh hoạt." Hắn quay người trở lại bên cạnh cái bàn đá, nhìn xem rực cốc giữa bận rộn thân ảnh, lại nhìn phía đạo tràng phương hướng. Bây giờ bảng hệ thống bên trên tạo hóa giá trị đã đột phá 30 triệu, khoảng cách 100 triệu mục tiêu còn có chút khoảng cách, nhưng cũng không nội. Vùng tiên địa này thời gian, tựa hồ còn có thể lại bình tĩnh chút thời gian. Về phần bạn yêu lĩnh dị bảo, Trần Vũ Điền cùng Tưởng Hạo có thể hay không thuận lợi là được. Thứ tiêu cũng không lo lắng, lấy Tưởng Hạo khí bận, coi như không gặp được dị bảo, cũng hầu như có thể vớt điểm những chỗ tốt khác, nhiều lắm thì thụ nhiều chút gia thịt khổ thôi. Con đường tu hành, vốn là nên lập lên, thuận buồm xuôi gió ngược lại thiếu chút tư bị. Hắn cầm lấy trên bàn linh trà, nhẹ nhàng uống một hớp, ánh mắt rơi vào Điền Lũng ở giữa khỏe mạnh trưởng thành trên linh thảo, khóe miệng nổi lên một vòng cười nhạt ý hay là chúng ta cỏ, tích lũy tạo hóa của ta giá trị tới thực sự. Thời gian thấm thoát, 3 năm thời gian Lạc Yên sẽ qua. Trong 3 năm này, thứ tiêu thời gian trải qua càng tùy tính. Đa số thời điểm, hắn sẽ đợi tại dược cốc, nhìn Triệu An bọn người quản lý linh thảo, ngẫu nhiên chỉ điểm vài câu bổ dưỡng tâm đắc. Hao hứng lúc đến, liền sẽ tiến về tông môn thành trì, tìm một chỗ lịch sự tao nhã câu lan, điểm một bầu thanh thủy. Nghe tới vài khúc từ mới, Nhìn cái kia ca cơ thủy tụ dương nhẹ, hai đầu lông mày mang theo vài phần khói lửa nhân gian. Giữa thiên địa gió êm sóng lặng, Huyền Tiên Tông uy thế lại như mặt trời ban trưa. Chấn Ma Đạo Tôn truyền thuyết sớm đã xâm nhập vào người, tăng thêm bảy đại đại thừa tu sĩ vẫn tại kiếm khí hẻm núi chấn nhiếp, trên lại lục lại không người dám tùy tiện khiêu khích, tông môn đệ tử ở bên ngoài hành động, trong lúc vô hình nhiều một tầng miễn tử kim bài giống như yết. Một ngày này, thứ chín dược cốc chủ cắt trong lâu, một bóng người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, chính là Huyền Tiên Tông tông chủ Lệnh Chí Thiên. Hắn thân mang tông chủ pháp bảo, thần sắc cũng tĩnh. Trong tay mừng lấy một biền nhận chữ vật, khom người đứng ở tự tiêu trước mặt. "Chủ nhân." Huyền Chiến Tiên thanh âm trầm ổn, đem nhận chữ vật dâng lên, "Đây là tông môn năm gần đây thu thập được một chút chân quý dược thảo cùng hạt giống, đều là lúc trước không từng có qua chủ loại, chuyên tới để hiến cho chủ nhân." Tự tiêu tiện tay tiếp nhận nhận chữ vật, thần niệm quét qua là xong nhưng, những dược thảo này đúng là trong đạo tràng đều chưa từng có, mà lại đều tương đối trân quý, mà tự cũng có thể nhìn ra huyền chiến tiên dụng tâm. "Bất quá, cho dù là tái diễn dược thảo cùng hạt giống, chỉ cần có thể chuyện là vạn, đối với hắn mà nói đều là hữu dụng." Hắn đem nhẫn chữ vật đặt lên bàn, thản nhiên nói, có việc liền nói đi. Huyền Chiến Tiên hít sâu một hơi, tổ chức bên dưới môn nữ, chủ nhân, những năm này Huyền Tiên Tông tại ngải phú hộ bên dưới càng cường thịnh, bây giờ đã là đại lục đệ nhất tông môn. Chỉ là, tông môn phát triển cho tới bây giờ, dần dần gặp bình cảnh. Hắn dương mắt nhìn về phía Từ Tiêu, trong mắt mang theo một tia mong đợi, đệ tử cả gan, tông môn trên dưới có cái suy nghĩ, muốn thừa dịp này ý thế, nhất thống tiên linh đại lục tu luyện ở giới. Kể từ đó, đã có thể chỉnh hợp đại lục tài nguyên, để người tu hành không còn tự giết lẫn nhau cũng có thể là chủ nhân ngài thu thập càng nhiều linh dược tài nguyên, quản lý đứng lên cũng càng thuận tiện. Chỉ là Huyền Tiên Tiên Lời nói xoè chuyện, ngữ khí nghiêm trọng, trên lại Lục tông môn săn sát, không thiếu truyền thừa vài vạn năm thế lực cổ lão, trong đó càng có đại thừa cảnh lão quái tọa trấn. Như chỉ dựa vào Huyền Tiên tông thực lực hôm nay, sợ là khó mà làm đến, trừ phi chủ nhân ngài tự mình xuất thủ. Từ tiêu đầu ngón tay nhẹ nhàng đập mặt bàn, ánh mắt bình tĩnh không lay động. Tự mình xuất thủ nhất thống đại lục. Hắn không có cái này hào hứng. Nhưng Huyền Tiên tông nếu có thể làm đến, đối với hắn mà nói xác thực có lợi mà vô hại đến lúc đó toàn bộ đại lục linh thảo tài nguyên tận bề nó dùng, không cần hắn hao tâm tổn trí, tự có tông môn đệ tử quản lý, bất lo dùng ít sức. Các ngươi cứ làm, cứ làm đi." Từ Tiêu chậm rãi mở miệng, "Ta không phản đối." Viễn Chiến Tiên trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, nhưng lại rất nhanh ngằm đạm xuống, chỉ là, chỉ bằng vào chúng ta, sợ là lực quá thua. Cái này đơn giản." Từ Tiêu thản nhiên nói, "Ba ngày sau, ngươi mang Trần Ti Nha, thương cổ bại, Lăng hư tử, nào thế ông cùng đi." Viễn Chiến Tiên tâm giữa khẽ động, liền đội vàng không người đáp, là "Thục Hạ Tuân Mạch." Hắn biết chủ nhân đây là muốn xuất thủ tương trợ. Sau 3 ngày, dựa cốc chủ các trong lâu, Huyền Chiến Tiên, Trần Thi Nhã, Thương Cầu Bại, Lăng Hư Tử, Ngạo Thế Ông năm người tề tụ. Năm người đều là thần sắc kích động, trong ánh mắt mang theo chờ mong. Bọn hắn mơ hồ đoán được, sau đó sẽ có cơ duyên to lớn giáng lâm. Từ Tiêu ngồi ngay ngắn chủ vị, nhìn trước mắt năm người. Huyền Chiến Tiên đã là độ kiếp cảnh cửu trọng, Thương Cầu Bại độ kiếp cảnh lục trọng, Trần Thi Nhã độ kiếp cảnh nhị trọng, Lăng Hư Tử cùng Ngạo Thế Ông càng là uy tín lâu năm cảnh giới đại hự. Du vị của các ngươi hay là yếu đi chút? Từ Tiêu thản nhiên nói. Lời còn chưa dứt, hắn con ngon đúng ra, năm mai toàn thân trắng mướt, tản ra nhàn nhạt tiên quang tiên đan trống rỗng xuất hiện, lơ lửng tại năm người trước mặt. Chương 103 Hôn Nguyên Vô Cực Đạo Tôn, Vĩnh Hằng Siêu Thoát. Chương 103 Hôn Nguyên Vô Cực Đạo Tôn, Vĩnh Hằng Siêu Thoát. Tiên đan vừa mới hiện thân, trong lầu các liền bị một khối tinh khiết đến cực điểm tiên khí tràn ngập, năm người chỉ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều giãn ra, linh lực trong cơ thể lại không tự chủ được sôi trào lên. Đây là bất hộ tiên đan, ăn vào đi. Năm người không dám thất lễ, đội vàng tiếp nhận tiên đan, cung kính nhận vào. Tiên đan vào miệng tan đi, hóa thành một cỗ bên ngông tiến lực, chuẩn bị hỗ tràn vào đan điền. Nguyên lực lượng kia ôn hòa lại bá đạo, những nơi đi qua, kinh mạch của bọn hắn bị mở rộng, đan điền bị khuyết trương cho, nguyên bản ngưng trệ tu vi bình cảnh như là giấy giống như phà toái. Voeng, voeng, voeng. Năm đạo cường hành khí tức liên tiếp bộc phát, huyền chiến tiên tu vi từ độ kiếp cảnh cửu trọng một đường tiểu thăng, vọt thẳng phá gồm cùng xích, đến đại thừa cảnh đỉnh phong, thương cầu bại, Trần Thi Nhã cũng là như vậy, khí tức tăng đột mấy lần, đứng yên tại đại thừa đỉnh phong. Lăng Ngư Tử cùng ngạo thế ông càng là ẩn ẩn siêu việt cảnh giới đại thừa đỉnh phong, thể nội tiên lực lưu chuyển chỉ cái một bước cuối cùng liền có thể dẫn động tiên tiếp. Thấy vậy, Từ Tiêu khẽ gật đầu, dạng này bất hủ tiên đang, trong cơ thể hắn thế giới chi thụ chỉ cần một cái sát na liền có thể ngưng tụ vô số mai. Những cái này bất hủ tiên đang ẩn chứa tiên khí, cho dù chỉ là một sợi, đối với nền chiến tiên bọn hắn những này phàm tục tu sĩ mà nói, đều là không gì sánh được chân quý, vô cùng cường đại năng lượng, dễ dàng liền đem bọn hắn tu vi đều tăng lên tới cảnh giới đại thừa đỉnh phong. Thậm chí, còn có một cỗ lực lượng mênh mông tại trong cơ thể của bọn hắn ăn nuốt, chỉ cần thời gian nhất định, bọn hắn liền có thể trùng kích tiên tiếp, hóa phàm thành tiên cái này Đây là Huyền Chiến Tiên cảm tụ được thể nội mênh mông lực lượng, thanh âm đều đang rung dậy. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thể nội ẩn nốt một cố gắng thêm lực lượng mênh mông, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể sông phá phàm tụ, hóa thân thành tiên. Trần Thi Nhã, Thương Cẩu bại bọn người cũng là như vậy, trong mắt tràn đầy khó có thể tin quổng hỉ cùng tính sợ. Chủ nhân tiện tay một viên đan dược, có thể để bọn hắn vượt qua vô số tu sĩ cả đời khó mà với tới hung câu, loại thủ luận này, sớm đã siêu việt bọn hắn nhận biết pháp chủ. Từ Tiêu cũng không để ý tới bọn hắn tức độ. Đưa tay bu lên, năm quyển pháp bảo trọng giống xuất hiện, lơ lửng tại năm người trước mặt. Hai quyển tán ra bất phụ thần quang, quanh thân quanh quẩn lấy pháp tác phù văn, chính là chân tiên khí, mà các ba quyển mặc dù kém hơn một chút, nhưng cũng mang theo nhàn nhạt tiên uy, chính là hư tiên khí. Mà đây chính là tại trong ba ngày này, Từ Tiêu thì là tiện tay luyện chế tiên khí. Mặc dù vẻn vẹn chỉ là tiện tay lựa chế, nhưng cũng đồng dạng có được cực kỳ khủng bố uy năng, mà lại nếu không phải bị giới hạn luyện khí vật liệu, ba quyển này tiên khí phẩm cấp tất nhiên cao hơn. Nhưng bây giờ cũng là mười phần kinh khủng, mà lại đẳng cấp cao hơn tiên khí, tu vi không đủ cũng rất khó phát huy ra chân chính uy năng, bây giờ phẩm cấp này vượt bạn. Cái này hai kiện chân tiên khí, Huyền Chiến Tiên cùng Ngạo Thế Ông đều cầm một kiện, dư tiên khí liền cho Trần Ti Nhã, Khương Cửu Bại, Lăng Hư Tử. Từ Tiêu Thanh em bình thản, có thực lực này cùng pháp bảo, nhất thống đại lục, đầy đủ. Năm người run rẩy tiếp nhận tiên khí, đầu ngón tay chạm đến pháp bảo sát na, liền có thể cảm nhận được gần chứa trong đó uy năng kinh khủng. Huyền Chiến Tiên trong tay chân tiên khí chấn tiến lên, vẻn vẹn rất nhỏ khẽ động, liền để trong lầu các không gian nổi lên một sóng. Ngạo Thế Ông liệt địa dịu càng là tạn mắt ra sẽ rách thiên địa khí tức. Cảm ơn chủ nhân ban ơn. Năm người cùng nhau quỳ rạp xuống đất, trong thanh âm tràn đầy kích động. Có thực lực hôm nay cùng Tiên khí, đừng nói là nhất thống tiên linh đại lục, chính là đối mặt tiên nhân, bọn hắn cũng có sức đánh một trận. Đi thôi. Từ Tiêu phất phất tay, nhớ kỹ, chớ có lạm sát kẻ vô tội. Đệ tử ghi nhớ chủ nhân dạy bảo. Năm người lần nữa giơ đầu, lúc này mới đứng dậy, mang theo kích động khó có thể dùng lời diễn tả được cùng tự tin, quay người rời đi rực gốc. Trong lầu các khôi phục bình tĩnh, Từ Tiêu nhìn ngoài cửa sổ theo gió chợt trấn linh hào, nét miệng lên một giọng cười nhạt. Huyền Tiên Tông muốn nhất thống đại lục, liền để bọn hắn đi rải ròi đi. Thành Hắn ngồi tu nó lợi, vậy hắn đồng dạng có chỗ ít lợi, bởi vì cái này năm kiện tiên khí là hắn luyện chế mà thành, đồng thời ẩn chứa trong đó lực lượng của hắn ở trong quá trình này tạo thành rất chó, đều có thể mang đến cho hắn tạo hóa giá trị ích lợi. Chỉ bất quá, nếu như có điều kiện như vậy, cũng còn không cách nào làm được nói, cho dù hắn có chỗ chỗ tốt, nhưng hắn cũng có thể cân nhắc đổi chỗ khác. Bất quá những này đều được xem bọn hắn tự thân phát triển, về phần hiện tại, hay là tiếp tục trồng hắn cỏ, tích lũy tạo hóa của hắn giá trị, chờ đợi thế nội thế giới trưởng thành. Ngoài cửa sổ ánh nắng vừa vặn Dược cốc bên trong linh khí mờ mịt, lại là bình tĩnh của ngày. Thời gian độ bảng, đạo mắt chính là 10 năm. Trong 10 năm này, Tiên Linh Đại Lục đã trải qua một trận trước này chưa có biến đổi. Huyền Chiến Tiên bọn người mang theo tử tiêu ban cho tiên lực cùng tiên khí, lấy thế lôi đỉnh vạn quân quét ngang đại lục. Đã từng cát cứ một phương tông môn cổ lão, tại đại thừa đỉnh phong tu vi cùng tiên khí uy năng trước mặt không chịu nổi một kích. Những cái kia ẩn thế không ra lão quái, hoặc là tối đầu sư thần, hoặc là tại tiên uy phía dưới hồi phi diễn diện. 10 năm chinh chiến, Huyền Tiên Tông cuối cùng là nhất thống Tiên Linh Đại Lục tu luở dưới. Mà quá trình này cũng bị từ tiêu mang đến hơn 100 triệu tạo hóa giá trị ích lợi, khiến cho tạo hóa của hắn giá trị tích lũy thành công đột phá 100 triệu cửa hải lớn. Nhưng mà tạo hóa của hắn giá trị đột phá 100 triệu cửa hải lớn đằng sau, chỗ mở ra hệ thống công năng lại là để hắn có chút thất vọng, chính là một cái phòng ngự công năng, có thể sử dụng tạo hóa giá trị phòng ngự công kích. Đây đối với cậu thả lấy tu luyện hắn tới nói, cũng không có tác dụng quá lớn, có tạo hóa này giá trị, còn không bằng dùng để tăng cao tu vi, bất quá cũng coi là có chút ít còn hơn không đi, thời điểm phen chốt có lẽ có thể dùng tới. Hắn không do dự, trực tiếp đem 100 triệu tạo hóa giá trị Vô Lâu bỏ vào công pháp diễn hóa phía trên. Công pháp đang diễn hóa công năng tác dụng dưới, trải qua 2 lần thể biến, hóa thành càng thêm huyền ảo vô cực hồn nguyên quy nhất công dẫn động thiên điệu bản nguyên, bao hàm vạn lần diễn. Thể chất cũng lần nữa phát sinh thể biến. Cuối cùng hắn muốn trực tiếp đem dòng lượng tạo hóa giá trị Vô Lâu vào tu vi phía trên, tu vi càng là một đường báo tác, đầu tiên là xông phá hàng cổ kim tiên gông cùng xiển xích, đến vô lượng kim tiên chi cảnh, sau đó ngưng tụ đại la đạo quả, bước vào quân tiên đại la, từ đó siêu thoát vận mệnh trường hạ, thần hồn bất hủ, vạn kiếp bất diệt. Nhưng hắn cũng không dừng lại, còn lại tạo hóa giá trị tiếp tục diễn hóa, tu vi tiến thêm một bước, đến tạo hóa đại la chi cảnh, đưa tay ở giữa có thể diễn hóa bàn luật, phúc tụ lúc có thể chôn vùi vô biên thế giới, chân chính nắm giữ tạo hóa chi huyền diệu. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn thế giới cũng theo đó thay biến, từ một phương tiểu thế giới trưởng thành làm nên mông đại thiên thế giới, sông núi biển hồ, nhật nguyệt tinh thần đều đủ, thậm chí giai đời u um mê sinh linh, độ dày đặc của linh khí, viễn siêu ngoại giới bạc lần. Đạt tới một bước này, từ tiêu ánh mắt đã có thể xuyên thấu vùng thiên địa này hàng dạng, thấy rõ trung quanh thế giới bảy Hắn phát hiện, tại những cái kia nhìn như bình tĩnh tiên điệu chỗ sâu, quả nhiên ẩn giấu kim tiên thậm chí vô lượng kim tiên cấp bậc lão cổ đồng, chỉ là bọn hắn đều là đang ngủ say hoặc bế quan, chưa từng phát giác vùng thiên địa này biến hóa. Là thời điểm để bọn hắn đi theo. Từ tiêu nhẹ giọng tự nói, tâm niệm vừa động, tại phía xa Huyền Tiên Tông tổng bộ Thẩm Uyển, Triệu An, Diệp Thần, Huyền Chiến Tiên, Trần Thi Nhã và mọi người, Vô Luận Thân ở chỗ nào, đều bị một cô nhu hòa kim quang bao phủ. Trong kim quang ẩn chứa tinh thuần tạo hóa chi lực, trong nháy mắt đem bọn hắn tu vi đẩy tới vô lượng kim tiên chi cảnh, thọ nguyên vô tận, thần uy tự sinh. Mà đây cũng là tạo hóa đại la chi huyền diệu. Khi mọi người từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần lúc, một câu tin tức tràn vào bọn hắn náo hải, trong nháy mắt minh bạch phát sinh chuyện gì, trong lòng chỉ còn lại có đối với Tử Tiêu vô tận kính sợ cùng cảm kích. Tiếp xuống trong năm, tại Tử Tiêu ngầm đồng ý cùng mọi người thôi thúc dưới, Huyền Tiên Tông bắt đầu nhất thống vùng thiên địa này, đồng thời hướng về trung tâm tiểu thiên địa chinh phạt. Nương tựa theo vô lượng kim tiên chiến lực, bọn hắn thế như trẻ che, trong vòng trong năm liền thống nhất xung quanh mấy chủ phương thiên địa. Lại hơn gần năm, chinh phạt bước chân chưa bao giờ ngừng, mấy trăm phương thiên địa tận về dưới trướng. Vô số tài nguyên cùng sinh linh tín ngưỡng, đồng thời quá trình này cũng vì Từ Tiêu mang đến mấy bạn đức tạo hóa giá trị. Đáng tiếc, những đạo hóa này giá trị không thể mở ra hệ thống mới công năng, chỉ là đem lúc trước mở ra công năng không ngừng cường hóa. Bất quá có nhiều như thế tạo hóa giá trị, có mở hay không khai hệ thống công năng đã không quan trọng, bởi vì đối với hắn mạnh nhất trọng yếu nhất hệ thống công năng chính là diễn hóa. Mấy bạn đức tạo hóa giá trị, đủ để chèo chống hắn tiếp tục trùng kích cảnh giới càng cao hơn. Tại thể nội đại thiên thế giới hải tâm, Từ Tiêu ngồi xếp bằng, mấy bạn đức tạo hóa giá trị điên cuồng vùi đầu vào diễn hóa bảng bên trong to độ vi của hắn không ngừng bị phá, luân hồi đại la, chấp trưởng luân hồi, sinh tử tùy tâm, vận mệnh đại la, khám phá vận mệnh, nhất niệm định tương lai, vĩnh hằng đại la, cùng đạo hợp nhất, tuyên cổ trường tồn. Cuối cùng, tại một thanh âm vang lên triệt tiêu thiên trong đạo âm, hắn sông phá đại la gầm cùng xiểm xích, nương tụ hỗn nguyên chính quả, thành cựu hỗn nguyên vô cực đạo tôn chi cảnh. Hắn giờ phút này đã nhảy ra chư thiên bên ngoài, bao trùm trên đại đạo, triệt để siêu thoát ra khỏi thế giới này biển trói buộc. Trong cơ thể hắn thế giới, cũng theo đó lộ sắt thành vĩnh hằng đạo giới, thời gian lưu chuyển tự nhiên, pháp tắc vĩnh hằng bất hủ trở thành một phương chân chính vĩnh hằng đạo giới. Từ Tiêu đưa tay vung lên, đã từng sinh hoạt qua thiên linh đại lục, thậm chí xung quanh mấy trăm phương tiên địa, đều bị hắn thu hút vĩnh hằng đạo giới, hóa thành trong đó tinh vực. Thần Uyên, Triệu An, Huyền Chiến Tiên bọn người, bị hắn sắp phong làm vĩnh hằng đạo giới chúa thể, phân trưởng các giới quyền hành, cùng đạo giới cùng tồn, bất hủ bất diệt. Làm xong đây hết thảy, Từ Tiêu thân ảnh chậm rãi biến mất tại vĩnh hằng đạo giới. Hắn lần theo trong cõi u minh cảm ứng, xuyên qua vô tận thế giới biển, rốt cục đã tới một chỗ hỗn độn tràn ngập đầu nguồn chi địa. Nơi đó, lơ lửng một viên phong cách cổ xưa ngập tràn, chính là hệ thống bạn nguyên. Trong ngọc giảng, đi lại chư thiên biển vũ trụ đàn sinh huyền bí, cùng hệ thống tồn tại ý nghĩa. Nó vốn là một vị trúc chư thiên siêu thoát giả sen lẫn độ bận, chỉ đang tìm kiếm một vị có thể siêu thoát hỗn độn người thừa kế. Từ Tiêu Cầm Ngọc giàn lên, trong mắt lóe lên minh ngộ. Nguyên lai, cái gọi là hệ thống, bất quá là người dẫn đường. Chân chính đại đạo, cuối cùng cần nhờ chính mình từng bước một đi ra. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, nơi đó có vô tận không biết, có vô tận khả năng. Niết miệng lên một vòng cười nhạt, Từ Tiêu thân ảnh hóa thành một đạo lưu quang, xông vào trong hỗn độn, đi truy tìm cái kia bô thượng khởi nguyên chi đạo mà nguyên bản thế giới của lạc cũng đem vĩnh hằng lưu truyền hắn vị trí này vô thượng đạo tôn chuyên tuyệt